211, trọng ư t r lực trang bị ràng b u a c họ r ổ x ì maz âm phong ấn họ r ổ x ì maz trong mắt lóe lên sợi vô cùng kinh ngạc nàng thế mà lại đem âm phong ấn c h u y ể n cho thân là xa nhẫn ngươi xem ra ngươi và xù nạ quan hệ giữa không cạn a mặc dù biết hai người quan hệ không cạn nhưng họ r ổ x ì maz lại k h ô n g chế cỏ giới kiếm ác hơn chém tới bây giờ không có bất luận kẻ nào có thể cản dừng hắn đạt được dịch thần làm dung khí của mình lôi độn lôi quang thiểm diệu kiếm quang bên trên nổi lên trói mắt trói mắt lôi điện theo dịch thần tay trái vẩy một cái một kích lôi quang thiểm diệu cùng cỏ giới kiếm đụng thẳng vào nhau có thể đem danh đao đều ung dung chặt đứt kiếm quang hiện tại c ư nhiên không cách nào chặt đứt cỏ giới kiếm thanh kiếm này thật không đơn giản dịch thần hai chân đ ạ p đất thân thể hướng về sau vừa lui vung tay lên mấy đạo mây bạo nổ hỏa tiễn đạn bắn về phía họ rồ xì m à z họ rồ xì m a lại không quan tâm nhằm phía dịch thần hắn đáng sợ nhất chính là các loại quỷ dị cấm thuật cùng cái kia gần như đánh không chết thân thể tên phiền thoái dịch thần tay phải nắm kiếm quang bổ ra cỏ r ơ i kiếm tay trái nổi lên một viên giả s ẻ n gẳng đánh vào họ rổ xỉ maz trên bụng hòa độn hào hỏa cầu chi thuật nhưng họ rổ xỉ maz lại không quan tâm một tay bắt được dịch thần ở dịch thần sau lưng xuất hiện một người họ rổ xỉ maz hướng về phía hắn hộp ra một viên nường dở thôn tính tất cả nhiệt độ cao hào hòa cầu âm âm đại địa lập tức bị đốt ra khỏi một cái hố sâu tới kha y kha y trong ngọn lửa bay ra một cái bóng người rõ ràng là dịch thần nhưng hắn vừa mới rơi xuống đất chu vi lại phát sát ra có vài cự mãng đưa hắn quờ hùa a o đứng lên thông linh xả nghễ nguyền rủa buộc c ò rổ xì m à đi hướng dịch thần theo họ rổ xì m à d z chả cờ dạ r ố t vào hai cái mãng x à lực lượng càng phát ra cự đại đem dịch thần gắt gao c h ó i buộc chặt dịch thần trở thành mặt của ta k h í đi họ rổ xi、si、m à rớt miệng cười nhưng hắn nụ cười liền cứng lại rồi dịch thần tránh ra hắn thông linh xà nghễ nguyên rủa buộc tay phải mang theo lôi quang quang kiếm nhất kiếm tướng thân thể hắn chặt đứt tay phải cắt thủ pháo nhắm ngay đầu của hắn không ngừng bóc cỏ lôi đình đạn pháo trong nháy mắt dịch thần đem họ rổ xi、si、m à rớt thân thể đánh bốn phần năm phần đánh bay ra ngoài x o ẹ t có thể họ rổ xỉ mà thân thể vẫn còn ở giữa không trung thời điểm một đạo hắc ảnh làm mất đi tàn phá không chịu nổi trong thân thể chạy xuống như độc xà phát s á t một dạng trong thời gian ngắn vọt tới dịch thần trước mặt cỏ giới kiếm lấy so với đạn súng ngắm còn kinh khủng hơn tốc độ đâm về phía dịch thần thương thương không kịp thi triển thế thân thuật dịch thần sắc mặt đại biến hai tay nắm chặt kiếm quang bù vào cỏ giới trên thân kiếm có thể họ rổ xỉ mà một cách thật sự là quá ác liệt đưa hắn cả người đánh bay ra ngoài hai cánh tay đều hoàn toàn đã không có c h i giác chính là chỗ này một kích đem tứ v ị ưu dù mạ kỳ âu người đánh bay vài trăm thức không chỉ sao dịch thần hít một hơi thật sâu trên không trung không có nửa điểm hoảng loạn nhìn chằm chằm miệng phun cỏ giới kiếm ỏ rồ xì m à r s khỏe miệng nở một nụ cười ỏ rồ xì m à r s nếm thử một kích này tư vị đi vênh ỏ rồ xì m à r s chỉ cảm thấy miệng bên trong cỏ giới kiếm bỗng nhiên trở nên trầm trọng vô cùng không biết cỏ giới kiếm ngay cả thân thể hắn toàn thân các nơi cho dù là một cái tế bào đều trở nên trầm trọng cực kỳ hơn nữa theo thời gian trôi qua cái này một loại trầm trọng vẫn còn ở không ngừng cực đại để trọng lực trở nên lớn vũ khí sao họ rồ xì maz hơi biến sắc mặt họ rồ xì maz đi chết đi vân bạo đạn dịch thần hét lớn một tiếng đại địa nhất thời chấn động kịch liệt đứng lên phương viên trăm mét đại địa hoàn toàn cuốn đứng lên một cỗ kinh khủng hỏa diễm đem vô số bùn đất cây cối Toái thạch sông bay đến bầu trời trong to lớn hỏa diễm mây khói trong nháy mắt đem không khí chung quanh hoàn toàn bất thời giờ nhiệt độ sóng nhiệt đem hết t h ể đều cháy sạch sẽ triển áp hết t h ể sóng xung kích đang nổ phạm vì ở giữa không ngừng chấn động ra tới đừng nói thân thể con người nội tạng coi như là kim loại đều bị trùng kích được vặn vẽo nát b ấy dịch thân bị đánh bay sau đó chẳng những không có dây r ù a ngược lại tăng thêm tốc độ mượn lò rổ xì mà có giới kiếm đâm lực lượng không ngừng hướng về sau rút lui hoàn toàn thoát khỏi bạo tạc thậm chí còn liên lụy phong phào đ â y h rồ sĩ mạt vẫn chưa xong đây dịch thần thân thể cấp tốc bay ngược một đạo đạn đạo xuất hiện tại hắn vừa rồi đứng địa phương giờ n à y ngày này chính hắn đã sớm có thể một mình chế tạo đạn đạo đương nhiên đạo đạn uy lực bao lớn liền muốn quyết định bởi với dịch thần bản thân trả cờ giả cùng cường độ sức mạnh tinh thần giết hắn đạn đạo phóng lên cao đụng vào bán kính nổ tung phụ cận một cái càng to lớn hỏa diễm cái nấm vân trùng thiên dựng lên đem bầu trời đ ê m tối đen hoàn toàn chiếu sáng đem tốt mê sắc n nở lâm hóa thành phế tích cầu mười điểm chung quanh động vật côn trùng không kịp trốn tránh phía dưới hoàn toàn biến mất không thấy coi như ngươi đại xà lưu thế thân thuật cũng vô ích đi coi như ngươi thế thân thuật thay đổi thân thể mới ngươi cũng thủy trung thân ở vân bạo đạn cùng đạn đạo đánh nổ trong phạm vi dịch thân nhìn c h ầ m c h ầ m nổ tung phía trước hắn biết tỏ rổ x ỉ m à d ị c h sẽ không chết dễ dàng như vậy như vậy công kích xong toàn bộ chúng mục tiêu lời nói có thể để cho trải qua nhuyễn thể cải tạo hò rổ xì maz thụ thường nhưng tuyệt đối g i ế t bờ ơ t ờ tư hắn khi sơ k h rét r z t hít một cái xong đầu cự mãng từ hỏa diễm ở giữa vật da lao ra trong ngọn lửa hò rổ xì maz từ miệng rắn bên trong nhảy ra ngoài thân thể hắn thoạt nhìn rách dưới khoe miệng còn có phi thường hiếm thấy tiên huyết mới vừa vũ khí là ảnh hưởng trọng lực vũ khí sao họ rổ xỉ mà trong mắt lóe lên một tia lửa giận hắn không nghĩ tới chính mình lại bị cho rằng là con mồi dịch thần thương t ổ n tới phải biết rằng không có trải qua bất thi chuyển sinh họ rổ xỉ mà di linh hồn không có nửa điểm chỗ thiếu hụt nằm ở nhất đỉnh phong giới trạng thái hắn coi như là mạn dệ k ỳ ổ x ả dịn gẳng ảo thuật cũng vô pháp đối với hắn đưa đến tính áp đảo thương tổn có thể nhưng bây giờ lần lượt bị dịch thần cho thương tổn đến để hắn phẫn nộ đồng thời đối với dịch thần món này trong lòng vật chứa cũng càng thêm hài lòng không nghĩ tới ngay cả trọng lực trang bị đều không thể trói buộc chặt hắn a dịch thần sắc mặt nghiêm túc đến mức tận cùng họ rồ xì ma g mang cho hắn sức uy hiếp không có xạ rủ tổ bị lớn nhưng là cực kỳ uy hiếp ít nhất hắn không có nắm chặt một mình đấu đánh bại hiện tại thời kỳ mạnh nhất không có linh hồn thiếu sót họ rồ xì ma g thần xem r a của ngươi phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của ta ở ngoại a tinh thần của ngươi cũng khác hẳn với thường nhân cường đại thể thuật cũng không yếu thực sự là hoàn mỹ so sánh với trực tiếp giết chết ngươi mà nói muốn đem ngươi bắt sống nói độ khó liền lớn hơn nhiều ỏ rồ s ỉ mà có điểm kiên kỵ hắn không lo lắng chính mình đánh không thắng dịch thần mà là lo lắng cho mình không cách nào có ở đây không tổn hại dịch thần thân thể tình tình huống bên dưới đưa hắn bắt giữ họ rổ x ì m à muốn không phải giết chết dịch thần mà là muốn bắt giữ dịch thần đạt được thân thể hắn nếu như giết hoặc là phá hủy dịch thần thân thể đối với họ rổ x ì mars mà, mà nói sẽ không ý nghĩa cầu thả cầu vợ tốt